Thành khu ngây bản hung hăng nhìn chầm chầm doãn tử chương. Thầm nghĩ tiểu tử thối. Ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết lợi hại của tu sĩ trúc cơ kìa. Cũng may là ngươi cuồn vọng tê. U Vinh Quy Quy Dơn Dơn Quy Quy A A Nếu không ngư trực tiếp dùng pháp bảo này chạy trốn thì chúng tê. A. Quy. U. A. Thật không thể làm gì cả. Bên kia tiếu bách luyện chỉ cầu tốt chiến tốt thắng. Vừa ra tay chính là xuất ra tuyệt chiêu toàn lực ứng phó. Một cái bàn tay lớn chừng bơn. A. T. Rơn. U. U. Veng. Quy. Quy. A. Nương. Nương. Từ phía sau hắn dần dần hiện hình, rồi dùng thế sét đánh lôi đình đánh về hướng Doãn Tử Chương. Phạm vi bàn tay to bao trùm quá nhiều. Đáng sợ nhất chính là a. Nương. Hừm. Hừm. Ô. Veng. Quy quy ơ hừ cổ trưởng giảng tự chương cảm thấy động tác cả người hơn a nương ngừng hừ a quy quy mương dẹp sức nặng không chỉ gấp 10 lần mà vô luận hướng phương nương ơ ơi 1 Ây, ôi, né tránh cũng không kịp nữa. Thành khu ngây bạn lớn tiếng hoang hô tán thưởng cự linh trưởng, ui thế tốt. Chu chu trợn mắt nhìn hắn tiểu trưa từ trong túi lớn chứ linh thú được thả ra cũng thở hồng hộp theo. Doãn tử chương đối mặt với ảnh hưởng của lực trưởng khổng lồ sẽ tê. Ây, e, b, s, u. Tới trong nháy mắt cũng không có hoảng loạn. Hai tay toàn lực hơn. O. B. Lương. A. Một cánh tay băng thô dài khoảng hai thước như cây cột nhanh cơn. Hơn. O. Nương. Gơn. Nương. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Nương. Ngâm kết mạch thành, lĩnh trụ băng bén nhọn sắc bén hướng nơi lòng bơm. A nương. T. A. Y. Cự trưởng nghênh đón. Cự trưởng bị trụ băng đâm thật mạnh. Trong nháy mắt liền xuất hơn. Y. E. Q. Q. Nương. Hơn. Quỳ. Nơn. Hơn. Ảnh co quát vô cùng sinh động. Nhưng mà rất nhanh liền khôi bê. Hơn. U. Cơn. Lương. A. Rắc một tiếng đã đem trụ băng làm chấn động nát bấy. Một lần nơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy quy quy a hừ u vinh quy quy à nương nương giảng tự chương đập tới giảng tự chương cũng không có trông cậy vào trụ băng có thể ngăn cơm a nương dâng dâng quy quy u Veng Quy Quy A Quy Quy Cơm Cờ chuẩn Hắn chỉ cần một chút thời gian để thoát khỏi phạm vi cơm. U Veng Quy Quy Quy Hơn. Quy Cơm Hừ U Veng Quy Quy. Gòn. Nơn. Gơn. Công kiếp. Ở trước một khắc cựu trưởng đập vào. Hắn dưới nguy hiểm của nguy hiểm lớn lách mình tránh ra. Cựu trưởng đập xuống trên mặt dơn. Dơn. Quy. Quy. Ai. T. Cơn. Ai. Không tới nửa thước bên cạnh hắn. Một tiếng ầm vang lưu lại một hôm. Ơn. Sương. A. U. Trượng ấm khổng lồ chừng hơn một trượng. Cả sơn cốc hơi bị cơn. Hừm. A. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. Ơn. Quy. Quy. Nương.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 A 1 Dương Dương Quy Quy A B Không chúng có chút ít đáng tiếc. Nhưng mà hắn không cảm thấy một tu sĩ luyện khí kỳ có thể có bảng lạnh tránh thoát hai chưởng phía sau. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi red. Nga mi chương 60 cả heo cũng không bằng. Doãn tự chương mới vừa né một chưởng của Tiếu Bách luyện. Thị cơn. Hừ. Ô. Vên. Quy. Quy. A. Rương. Quy. Quy. Nương. Gương. T. Hừ. Ô. Vên. Quy. Quy.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 U Vum Quy Quy Quy Quy Lượn A Y ra một cái bình nhỏ cũng không thèm nhìn một cái đem toàn bộ dơn Dơn Quy Quy A dừng Dơn U Vum Quy Quy. O. Cơn. Bên trong nuốt vào. Động tác vốn đang trì trệ trong nháy mắt nơn. Hơn. E. Quy. Quy. Nơn. Hơn. A. Nơn. Gơn. Hơn mấy lần. Một lần nữa ở ranh giới cực kỳ nguy hiểm né ca. Hơn. Ờ. Ờ. Cơn. Hơn. Ồ. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nguy hiểm thứ hai. Một trưởng lần này khắc ở trên vách núi đá phía sau hắn. Vách núi cao 5-6 trưởng bị đánh sụp một bên. Tất cả hòn đá lớn nhỏ từ trên vơn. A. Cơn. Hơn. Hơn. Đơn. Ú. Đá lăng xuống. Cả sơn cút là một đống hỗn độn bụi mù tràn ngập. Bương. Ta. Quy. Quy. Cơn. Dơn. Ú. Đá rơi làm cho doãn tử chương né tránh hết sức chật vật. Nhưng cơn. Ú. S. Quy. Quy.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 Nơn, gơn, mới vừa rồi ăn 8-9 phần 10 là kinh linh đang có cơn. O, nơn, gơn, hơn, y, e, u, gơn, y, a, tăng tốc độ của bản thân trong thời gian ngắn. Loại đang dơn, u, vinh, quy. Quy, O, Quy, Quy, Cơn, Nương, Hơn, A, T Phẩm này cấp gập mặc dù thấp, nhưng luyện chế phiền tói mà chỉ cơn, O, T, A Dụng trong thời gian hạn định ngắn ngũi nên người nguyện ý luyện chế rất ít, trên thị trường rất khó gặp.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 Quy, Quy, S, Quy, Quy, A, T, Rơn, A, N, Hơn, được một kiếp, liên tục hai trưởng thất bại. Trong lòng tiếu bác luyện dân lên một tia dự cảm không ẩn, nhưng tình thế bây giờ đã là cử hộ khó xuống. Hắn cắn răng ngưng tụ pháp lực toàn thân hung hăng đánh ra chưởng tê. Hừ. U. Veng. Quy. Quy. Vâng. A. Chưởng án lướt qua thiên địa biến sắc. Sát khí cuồn cuộn. Giống nơ. Hừ. U. Veng. Quy. Quy. T. Răng Ờ Nơn Gơn Chùi vạn quân nện xuống vào đầu Hủy diệt hết thảy cơ hội sống Doãn tử chương lại mượn dược lực của Kinh Linh Đăng Khôi phục dơn Dơn Quy Quy Ờ Quy Quy Nơn Gơn T A Cơn Liên Hoạch. Lại là ba bình đang dược đổ vào trong miệng. Ngón tay bơm. A i l o u v e q q 1 Cao thấp tung bay hết tốc lực kết ấm. Một luồng sáng bạc hình T. Rên. 1 Dương Yng Quy Quy U Vinh Quy Quy A Kính đại khái ba thước phù chú hương ảnh hiện lên trước người hắn. Tiếu Bác luyện thấy hắn không tránh không né mà giống như là có y. Dương Dương Quy Quy Y Quy Quy Nương. Hừm. Đón đợi một chữ của mình thì lập tức vui mừng khôn xiết. Bất quá cự trưởng cùng giáng hồng phù chú vừa đụng nhau. Hắn đã cơn a rên. Quỳ. Quỳ. Mơ. T. Hừm. A. Í. Không ổn rồi hắn cảm giác giống như mình toàn lực đụng phải mơ. Qy Qy T c m a y trên mặt văn trơn mượt. ướt nhẹp cứng rắn như sắt đá. Tất cả B h m a B lượn u vinh Qy Quy, Quy, Quy, Cơn, không bị khống chế mà hướng một bên đi vòng quanh, âm âm, lại là liên tiếp nổ mạnh, dãn tử chương bị sức lực chấm dân, dân, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Lơn. Y. A. Nơ. Lồi lại mấy trượng ngãi nhào trên đất. Trong miệng phun ra một nơ. Gơ. U. Quy. Quy. Mưn. Mưn. A. U. Tươi. Trưởng thứ 3 của tiểu Bách luyện rõ ràng là nhìn ra được đã dơ. Dơ. Quy. Q A N N H M T R O Dạng tự chương nhưng pháp lực lại bị chuyển đến một bên. Một lần A N N N U V Q Q Q Q A Đánh trúng vách núi lúc trước. Cả vách núi vậy mà sụp đổ tại chỗ. Tiếu bách luyện suốt liên tục ba chưởng. Nên pháp lực đã hao tổn dân. Dân. Quy. Quy. Y. Bơn. A. Y. Thành. Sắc mặt đã trắng vệt. Nhìn thoáng qua mặc dù tốt hơn so vơn. O.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 Hơn nửa còn xui xẻo liên tê, u cân, bơn, a, lần thất thủ. Không, hắn không tính là thất thủ. Doãn tử chương hơn, a, rơn, quy, quy, nơn, lơn, a, đã bị trọng thương. Cõi lòng tiếu bách luyện đầy hy vọng nhìn chăm chú phương hướng dơn. O, a, Quy! Quy! Nương! Tế! U! Vinh! Quy! Quy! Chương lui về phía sau. Trong bùng đất cuồng cuộn, một thân ảnh mơn. A! U! S! A! Nương! Hơn! Chậm rãi đứng lên, dơ tay lên xóa đi vết máu trên mép. Lại đổ vơn. A. O. T. Rơn. O. Nơn. Gơn. Miệng một lọ đen dược. Sắc mặt phốn xám cho đen thua dùng mơn. A. T. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy quy Nương Gương có thể thấy được tốc độ rất nhanh trở nên hùng thuần tinh tế hơn à Nương ca Hừm à trông quy quy ơi sắc Tiêu Bách Luyện nhìn trên tay hắn dường như lấy ra bình ngọc nơm Hừm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 Thật sự là quá biến thái rồi. Trong tay tiếu bách luyện có mấy trăm viên đang dược mới vừa giao dịch cùng thành khu nguyên bản. Trong đó không thiếu bồi nguyên đăng. Bồi linh dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Nơn. Dơn. U. Nơn. Gơn. Trị thương. Bổ sung linh khí. Sở dị hắn không dùng. Không phải lơn. À. Nơn. Gơn. Hơn. Ây. Quy. Quy. Tiết kiệm thay sư môn. Mà là biết rõ ăn dừa ít nhất nửa canh gơn. Ây. Ây. Quy. Quy. Bơn. Ây. Đương. Có thể phát huy hiệu lực. Nhưng trước mặt doãn tử chương đã gơn. GÊ NƯ NƯ Gơn NƯ Hơn Ú Vinh Quy Quy Con dám đánh mãi không chết. Con hồi máu phục sinh tại chỗ. Hẳn A NƯ NƯ Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Đan Dược Ca, Y, A, T, Hơn, Y, có tác dụng cái rắm gì? Trong lòng hắn tràn đầy oán hận, cái phế vật thành khu nguy bản này, Tại Thánh triếm nhiều đang vượt thượng đẳng như vậy mà hắn không lấy ra gươm. Y. A. Cơ. Dương. Y. Gươm. Hừm. Chỉ cho mình chút ức hàng hạ đẳng. Rõ ràng là không có ý tốt. Gươm. Cơ. 1. Lơ. U. Venu. Quy. Uy. Dối mình kêu chọc Doãn Tử Chương. Đây không phải là bẫy rơm a, v sơn a. Tiểu Bách luyện không khỏi kinh dị. Tỏ ý muốn rút lui. Cười khen hơn. A. Y, t. Y, e. Nương. Nương. Nói Doãn tiểu hữu quả nhiên hậu san khả úy. Chẳng qua đây cơn. Hơn. I. Rơn. Quy. Quy. Lơn. A. Một chuyện hiểu lầm. Ta cũng bị tiểu nhân vô sĩ suối ruột. Chuyện hơn. O. Bương. Nơn. A. I. Không bằng đến đây chấm dứt đi. Trong lúc hãng bối rối. Cả cái gân. I. I. Dân. Dân. Quy. Quy. O. S. Quy. Quy. Tiền bối cũng đều quên ở một bên. Thành khu ngay bạn thấy đường đường là một tu sĩ trúc cơ xuất ra T. U. I. E. T. Cơn. Hơn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 Hắn không nói một lời dùng đầu gậy lôi hỏa của mình vẽ một vòng. Dương, Dương, Quy, Quy. A, u. Dương, A, Quy, Quy. Y. Tròn cuồn trở nên bé nhỏ giống như mỏ chim, hướng chỗ Chu Chu Dương. Dương, Quy, Quy. A Vương Vương A O Chú chú cơ hồ chỉ lít nhìn một cái liền nhận ra đoạn đầu của cây gậy kia là cái mỏ nhọn của ngũ trảo Linh T Hơn U Vinh Quy Quy U Đã từng tập kiếp nàng Lương A. O A Tuy Hừm. Hừ. Y. Mương. Tiên thiên này có khả năng phá pháp thuật cấm phá. Dùng móng vơm. U. A. T. Vâng. A. Quy. Quy. Mở chim của chúng để rèn chế ra pháp bảo thì cũng sẽ có chức năng. A. Nương. Gương. Dơn, Dơn, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, Dạng, Quả nhiên gậy lôi họa không có gặp chút cản trở nào xuyên qua B, Hơn, A, B, T, Dơn, A, Quy, Quy, Nơn, Phòng hộ của bác Vân Thôi. Thẳng tắp hướng cổ chú chú cắm tới. Đinh một tiếng giòn vang. Cảnh tượng theo dự đoán của thành khu ngươi bơn. A. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Lơn. A. Ít hầu của chú chú bị đâm thủng phải ngã xuống đất bỏ mình cơn. U. Nơn. Gơn. Ca. Hơn. Nơn Gơn Xuất hiện Trước người của nàng bỗng xuất hiện ra một bình phôn gâu lệ Một mảnh kim quang lóng lánh giống như lông vũ dật kim Dễ dơn Ai Nơn Gơn Dơn Dơn Quy Quy Ê Mương Mương Công kiếp trí mạng cản trở về. Doãn tự chương nhìn thấy một màn này rốt cục chân chính yên tâm tê. Hơn. A. Lương. Ờ. Tạng đá trong lòng. Thừa dịp tiếu bách luyện giống như thất thần. Đồng thời vung ra 300 mảnh băng cho muốn lấy tính mạng hắn. Tiếu bách luyện phản ứng cũng coi như nhanh chóng rút ra một mơm a nương hừ ca hừ a nương lộ nhẹ nhàng dương lên lập tức dính chặt phần lớn băng châm vết quá vẫn còn có số ếch đâm chúng thân thể của hắn chỗ bị đâm vào mương a u té u Vinh Quy Quy A Ờ Dầm điếng hắn vừa sợ vừa giận vừa lui về phía sau hét lớn ta là nhập thất đệ tử của cổ hảo Tín trưởng lão phái thống chứng ngươi dám giết ta Sưng Ù Vinh Quy Quy B Hừ Ù Ta nhất định sẽ toàn lực lấy tính mạng của ngươi. Doãn tử chương hừ lạnh một tiếng căng bản mặt kệ hắn. Ngón tay lần nữa kết ấm khẽ quát một tiếng nổ. À! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phan lên. Băng châm dơn. Dơn. Quy. Quy. À! Vương. Vương. À! Ờ! Trong cơ thể tiếu bác luyện toàn bộ nổ tung. Làm kinh mạch da tê. Hơn. Người. Quy. Quy. Tê. Cơn. U. A. Hắn nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Chiêu này là lúc doãn tử chương mới vừa tấm nhập luyện khí kỳ tê. A. Quy. Quy. Nương. Gầm. Cơm. Hừ. Y. Nương. Giáo thủ cùng năm tên đệ tử ngẫu nguyên phong đến với Mộc. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gầm. Dâng. U. Qua. Lúc ấy hắn căng cơ không ổn. Không thạo pháp thuật ồm tê hừ êm bừng tê rông đang nưng rông con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống tay hạ sát đối phương à y dương dương quy quy à quy quy nơ Gương. Mồm thì thập không tốt, cho nên uy lực so với hôm nay đúng là ca. Hừ. A. Cưng. Vâng. Y. E. Q. Q. T. Một trời một vực. Chiêu này đánh ra coi như là tu sĩ chút cơ kỳ như Tiếu Bách luyện cũng chịu không nổi.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 Dầu nóng tay biến ảo ra lưỡi dơ. A. Ưm. A. U. Lam nhẹ nhàng cắm xuống. Ở trong ngực hắn đâm thủng một lỗ tê. Rên. A. Ưm. 1. Rên. Ưm. A. Tê. Tiếng bát luyện trợn to đôi mắt vô thần. Cổ hỏng phát ra mấy tê? Quy E Nơn Gơn Cơn A Quy Quy Cơn Càng Tự hồ không thể tin được mình lại chết thảm ở trên tay một gơn A T U Vi kém mình một tầm Bức khóa cuối cùng vẫn đầu nghiêng một cái hơn. Ờ. À. Nương. T. Ờ. À. Tắt thở. Bên kia thành khu ngươi bạn thấy không làm gì được chua chua. Lập tức sơn. Ồ. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Ồ. Quy. Quy. Nương. Gương ghế hồi nhạn dự tính chạy trốn. Chu chu chưa hết kinh hồn từ so kim tước bình bát diện thò đầu ra nhìn lén. Vừa tức vừa vội nhưng hơn. Ê. Tế. Lương. A. Quy. Quy. Nương. Này tới lần khác cũng không có biện pháp gì. Giản Tử Chương đang vơm. Ê, bơn, ờ, quý, quý, nơn, đổi giết tiếu bách luyện. Nhất thời cũng không chú ý tới bên này. Mắt thấy thành khu ngư bản nhe răng cười bay lên trời. Tiểu trư vẫn cơn, hơn, quý, rơn, quý, quý, bơn, quý. Ê tê. Tức giọng thở bỗng nhiên nhảy lên trên kim tước bình bát diện nơm. Gơn u vưng quy quy a vương a quy quy tê lên trời phun ra một ngọn lửa lớn màu đỏ tím. Tiếng cười thành ca. Hừm. U Ê B A Nơn Chưa ngừng đã bị ngọn lửa lớn chạm vào. Chỉ phát ra nửa tiếng ca. Ê Ú T Hơn A B Thiết liền từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Ngay cả cơ hơn Ê Quy Quỳ. Ngươi. Rên. Ui. A. Y. Dù quay cuồng cũng không có. Trực tiếp biến thành một đống tê. Rên. Ngà. Bâng. U. Y. Ghế dựa hồi nhạn cùng với túi đựng đồ trên người hắn cũng rơi xuống trên mặt đất không có vị ngọn lửa lớn thiêu rồi. Doãn tử chương rết tiếu bắt luyện xong liền ngẫm đầu vừa lúc nơn, hơn, y, quy, quy, nơn, tê, hơn, a, y. Một màn kinh hải này một tu sĩ luyện khí kỳ tầm 9 sống sờ sơn, o, lơn, a, quy, Quỳ. Y. Vị một ngọn lửa trong nháy mắt đốt không còn gì. Hơn nửa một tấc, hơn u t x i, sức phản kháng cũng không có. Tiểu Trư phun ra ngọn lửa lớn chết người này xong. Xa xa trồng tẹt. Hừ. A. Y. Dương. A. Quỳ quy. Nương. Tự Chương nhìn chằm chằm nó, phi phong khí thế gì cũng không còn. Trở mình lảo đảo một cái nhảy xuống kim tước bình bát diện. Trốn phơm. A. Ơ. Thế. Răng. Ơ. Nương. Răng. Ngật Chu Chu chị dám mạo hiểm ngẩng đầu lên.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 Nhưng trần trời không dám dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. Quy. U. A. Nhìn thi thể tiếu bách luyện. Doãn tử chương nhanh chóng đem vật có giá trị trên người tiếu vơn. A. Cơn. Hơn. Lơn. U. Y. E. Quy. Quy. Q. Nâng tìm ra cất kiếm, sau đó đi tới một tay nếu lấy lỗ tai tiểu Trư. A. Cưng. Hừ. T. U. Vên. Q. Q. Q. Q. Trong ngực Chu Chu đi ra ngoài, chỉ vào thi thể Tiếu Bách Luyện nói đốt thành tro. Tiểu Trư run rẩy nghe lời phun ra một ngọn lửa, nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ. Giản tự Chương hài lòng sờ đầu Tiểu Trư, đem nhét trở lại trong nơm. Gơn u u Vinh Quy Quy Cơm cơm Hằng U u Chu khó được khen một câu không tệ. So với chủ nhân ngươi thì hữu dụng hơn nhiều. Lại nghiêng qua liếc chú chú đang trợn mắt há mồm cười nhạo nhìn ngươi xem, ngay cả heo cũng không bằng. Chú chú gần đến đỏ mắt. Tiểu trư thì dường như rất vui vẻ. Nheo mắt lại chân chó hướng về phía doãn tử chương gọi ư ư. Doãn tử chương xoay người lại đi thu thập ghế dựa hồi nhạc cùng tê. Ú! Úi! Dơn, Dơn, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Quy, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Đồ của thành khu ngây bản, chú chú vỗ nhẹ tiểu trưa một cái, tức gơn, Gùi, A, Quy, Quy, Nơn. Nương. A. Ơi. Làm sao ngươi có thể không có cốt khí như vậy? Đại ác nhân ca. Hừm. Em. Nương. Nương. Gương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ơi. Một câu là ngươi đắc ý rồi. Lại nhãi giọng dài lắm điều nói cái gì? Còn không mau đi lên. Cừm. Hừm. Ô. Nơ. Gâng. Tê. À. Trì hoãn không ít thời gian. Phải mau chóng đi trở về rồi giải Tê. U. Vưng. Quy. Quy. Cừm. Hừm. Ô. Vưng. Quy. Quy. Ơ, nơn, gơn, tức giận nói. À, à, lập tức tới chú chú nhanh chóng lên tiếng chạy tới. Thái độ chân chó ân cần. So với tiểu trư tăng thêm một bậc. Tớ nào chủ đó? Hai người sửa sang lại một phen rồi trở lại núi thánh trí. Không lờn. À, bơn, cà. Y Nơn Hơn Động bất luận kẻ nào Phản phức như chuyện gì cũng không có S A Y Rơn A Đối với chuyện xảy ra mấy ngày nay Hai người tự mình báo cáo rơn Y E Nơn Gơn Vơn O O Y. Sư phụ của mình bất quá vẫn che dấu một phần. Đối với Vương Tề, hừ. Y. Ê nương, nương. Hừ. A nương thì không hề đề cập tới chuyện bán đan dược. Đối với Trịnh Quy, u. Y. Ê nương. Đây. Hừ. Này. Che dấu chuyện từng thấy hắn xuất nhập ký viện. Còn lại đều nương. Hừ. A. Đây. Nương. Hừ. A. Khai báo rõ ràng. Hai sư phụ đều là người thập phần bao che khuyết điểm. Đối với chuyện thành khu ngư bản cùng tiếu bách luyện bị bọn họ dết chết một chút cơn. U Nơn Gơn Ca Hơn O Nơn Gơn Có ý trách cứ nào? Nếu như không phải là quan hệ đến mặt ngoài sơn. U Vinh Quy Quy Quy Quy. Hơn. Ờ. A. Thuận hai phái. Vương Thiên nhận hận không thể khu chiên gõ T. Rơn. Ờ. Nơn. Gơn. T. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Báo Thiên Hạ. Nhập thất đệ tử của mình vượt tắp khiêu chiến tu sơn. Ê. Ê. Quy, quy, tê, rơn, u, cơn, cơ kỳ thu hoạt toàn thắng chiến tiết uy mảnh. Đáng tiếc chính là, hai người trở lại trên núi cũng không có nơn, hơn, y, quy, quy, nơn, tê, hơn, ai, y. Đại sư Huynh trong truyền thuyết là đệ thiền thượng. Nghe nói vâng. Ây. Vâng. Â. Quy. Quy. Ây. Và gặp sư đệ sư mụi. Cho nên đặc biệt xuống núi đến phường thị B. Hơn. ù. Cơn. A. Tìm người. Hai người dãn chú căn bản không có ở phường thị phụ cơn. À. Quy. Quy. Nơn. Dơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Lại qua. Hắn tự nhiên cũng không gặp được. Nhưng mà mấy ngày nơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Quy, quy, quy, a, hân, a, nơn, tìm không được người, tự nhiên sẽ trở lại trên nối. Vương Thiên nhận nhìn thấy Doãn Tử Chương đã cảm thấy an lòng với nơn, gơn, hân, y, nơn, gơn, o, của lão. Hòa Nhã nói qua hai tháng nữa chính là kỳ thi đấu đệ tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Gò. A. Quy. Quy. Gòi. Môn của môn phái. Con mặc dù là nhập thức đệ tử của ta. Theo đơn. Hơn. U. U. Vinh, Quy, Quy, Quy, U, Y, Định cũng phải tham gia tỷ thí, nghe nói ngộ nguyên phong có hơn, A, Y, Nơn, Gơn, Gò, A, Y, Môn đệ tử đã thành công lên trúc cơ, còn phát ngôn bừa bãi rơn, A, Y, quy quy nơ gơ cơm hăm à cơm chẳng thi đấu lần này là đệ nhất và đệ nhị hắc hắc vi sư vốn cơm o cơm hăm ô ô đừng tâm nhưng hiện nay đã an tâm con hãy cố gắng tu luyện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 Gơn, lên trúc cơ, sẽ tự động trở thành đệ tử nội môn. Chẳng qua nếu nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, cơn, ô. Ngoại môn đệ tử vừa lúc ở trước ngày thi đấu đạt được trúc cơ, nơn, hơn, u, vinh, quy, quy. Vân, A, I. Những đệ tử này vẫn có thể tham gia thi đấu. Ngoại môn đệ tử T. Hơn, A, Nơn, Hơn, Cơn, O, Nơn, Gơn. Đạt trúc cơ trong thi đấu cũng chắc chắn đạt được thứ hạng mơn. U, Vinh, Quy, Quy a i 1 g u v q q a dẫn đầu nếu như bọn họ không chiếm giữ được danh sách 10 đệ t. u v q q n a q q Môn trúng cử Đến lúc đó môn phái sẽ căng cứ xếp hạng lần lượt cơn Hơn Ô Quy Quy Nơn Bương A Y Người trở thành đệ tử nội môn Vưu Thiên nhận dạng dò hết cho doãn tử chương Linh nhìn lướt qua Chu Chu đang ôm Tiểu Trư trong ngực đứng yên lặng bên cạnh. Miễn Cửng nói ngươi cũng thế. Chú ý một chút, đừng ném đi mặt mũi của núi ứm vâng. A Nương. Gươm. T. A Nếu như không phải là Chu Chu có Thiên Phú luyện đang kinh người. Vâng. Ừm. Vâng. Quy, quy, u, tê, hân, y, e, nương. Nhận có khả năng đến nay cũng sẽ không cùng nàng nói nhiều mơn. O, tê, cưng, ai, u. Hiện tại nói như vậy, xem như đã coi nàng là người một nhà rồi. Chú chú vẽ mặt đau khổ ngược đầu đáp ứng. Trong lòng thì không cho lơn. À. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Nơn. Gơn. Nàng nửa điểm pháp lực cũng không có. Ngoại trừ đi làm người lơn. Ờ. T. Dơn.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 À. Bọn cả hắn đều cho rằng Chu Chu chính là mệnh lót đường. Nhưng nàng cơm. À. T. Hừ. Ô. A. Quy. Quy. T. Luyện đang cao siêu, nghĩ đến cho dù là lót đường cũng không cơm. À. Nờ. Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Quy, Quy, Ờ, Còn dám kinh thì đổi nàng. Sự thật về sau chứng minh, bọn hắn đã đem hết thảy nghĩ rất đơn giản. Nối nổ nguyên, Tô Lăng theo tầng tổ phụ Tô Kinh từ động phủ bơn, U, Vinh quy quy Cường. Cường. Hơn. à cơm cơm h h quy quy vươn ra nhớ tới mới vừa nghe được tin tức từ nơi tằng tổ phụ t r r n ca h u à Nương. Mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo hiện ra một nụ cười âm tàn ca. Hừm. Ngâm. Nương. Ngâm. Hừm. Ngâm. B. Về số tuổi, nàng lạnh lùng nhìn về phía núi ứm bàn. Nhẹ giọng nói kẻ xấu. Ơi. Ca. Ơi. A. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Nơi này không phải là loại người phế vơn. A. T. Vương. O. Chút pháp lực cũng không có như ngươi có thể ở. Cho là có dõi T. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Ờ, đơn, gơn, che chở ngươi thì được mọi sự đại cát sao? Xem lúc ở trên lưng, ơ, y, dơm, dơm, quy, quy, a, y, ai còn bảo vệ được ngươi? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.f, y, z, nga, mi, chương 61 sư huynh để gặp nhau trên đỉnh núi ướm bảng, cuộc sống bình thường vừa mới trôi qua 2 ngày. Chu Chu cầu xin giảng tự chương đi tới chỗ Vô Thiên nhận dò hỏi Vân. A Nương Dương Dương Quy Quy E Quy Quy về căng nguyên thân thể của Trịnh Quyền. Đồng thời mời bồi cốt. Hừm Ơi. Vâng. À. Nương. Vâng. Hằng cùng Trịnh Quyền tham khảo âm tập một chút học thuyết dùng linh thảo linh thú làm thức ăn để bồi bổ thân thể. Nàng rất muốn chữa khỏi hãng bệnh của sư phụ. Nàng định ở trên dơn. Dơn. Quy. Quy. Ơi. Rương. Quy. Quy.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 Thường suy nóng nảy khó dây dưa như vậy, thế thì cuộc sống cơm u rên quy quy a nương a nương gơn mới có thể trôi qua thoải mái sung sướng hơn. Chỉ tính cách và hành động quái gở khác với người thường Xét thấy hiện nay phương thức trị phần ngọn của sư phụ là phải đi ca. Ý Vân Ý Ê Quy Quy Nơn Bùi cúc thân là nam nhân. Bàn về chủ đề nói bóng nói gió thì dơn. Ê S Quy Quy Dơn A Nơn Gơn. Hơn nàng. Với lại dùng linh thảo linh thú dưỡng sinh ca. I. E. Quy. Quy. Nương. T. Hơn. E. Cường kiện thân thể. Vốn chính là do Bùi Cúc nói. Ở phái T. Hơn. A. Nương. Hơn. Hơn. T. Rơn. Y. Có rất nhiều người cũng biết. Chú chú chỉ là muốn có người cung cơn. A. B. Cơn. Hơn. O. Sư phụ một ý tưởng trị tận gốc mới. Nàng cảm giác được. Thái độ của sư phụ đối với nàng mặc dù tốt hơn. O. Nơn. T. T. Reng. U. Venom. Q. Q. A. Cơm. Đây. Nhưng mà luôn luôn có một chút kỳ quái. Cho nên với cơm. Hừm. U. Ê. A. Q. Q. Nâng. T. Y. Nâng. Hừm. Nhạy cảm như vậy nên để cho bùi cúc đi thì tương đối hợp hơn. Bùi cúc đối với trịnh quyền là luyện đan sư lục phẩm đỉnh phong nơn. A I Nơn Gơn U Vinh Quy Quy O S Quy Quy Nơn Gơn Mộ đã lâu.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 Nương. Hừm. A. Nương đến. Người đến là Phù Nhĩ Đại. Hắn đặc biệt tới để mời Chu Chu đến dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Nương. Gương. B. Hừm. Ô. Cố phu thê nhận Nói đại sư huynh đệ thiền thượng đã trở lại. Muốn Chu Chu đi tới gặp nhau. Nếu đổi lại là mấy tháng trước thì chuyện như vậy phù nhĩ đại quá nửa là phát truyền mơ phù tới đây thôi. Căn bản sẽ không tự mình đến đây mời. Nhưng mà bây giờ thổ luyện đan của Chu Chu đã rõ như ban ngày. Ở phái Thánh Trí ngoài trận quyền ra thì là tới nàng. Đương nhiên phù nhĩ đại đối với nàng có vài phần kính trọng. Trong động phủ của vư thiên nhận, Doãn tử chương tới trước chú cơn. Hơn. U. Bơn. O. T. Bước. Trên đại điện trừ sư phủ vư thiên nhận, Còn có một thằng bơn. E. T. Rơn. A. A.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 Ở phần thành đã từng gặp mặt một lần. Vương Thiên nhận vẫy tay bảo doãn tử chương đi qua. Cười chỉ đứa vương. Ê. T. Rơn. A. Ê. Khi nói đây chính là đại sư huynh của con đề thiền thượng. Ca. Hơn. Ê. Cơn. O. Đơn. Bé hắn ăn nhầm ngọc lộ trường Xuân Thảo ngàn năm. Cho nên dung mương. À. Quy. Quy. Ờ. Vương. À. Nương. Như thế. Trên thực tế đã ba mươi tám tuổi. Hắn là tuổi hệ đơn lơn. Quy. Nương. Hơn. Cương. À. À. Nương. Chút cơ từ 15 năm trước. Am hiểu bùa thuật, cũng thích Dưn. Dưn, Quy. Quy. A U B. Hừm. A Lúc nhàn rỗi các con có thể tỉ thí nhiều hơn. Ngọc Lộ Trường Xuân Thảo ngàn năm chính là nguyên liệu chủ yếu Dưn. Quy. Quy, E, Lương, U, I, E, Quy, Quy, Nương, chế trú nhan đan, cực kỳ quý giá hiếm lạ, là vật liệu khó tìm cộng thêm quá trình luyện chế trồng chất khó khăn. Làm cho loại trú nhan đan này mặc dù là ngũ phẩm linh đan nhưng vẫn có tiền mà không mua được. Không ít nữ tu sĩ vì duy trì tuổi xuân xinh đẹp. Tán ra bại sản cơn. U. S. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cơn. Hơn. Y. Cầu một quả mà không được. Nhưng đối với đề thiền thượng không có y. Nơn. Gơn. Hơn. Y. Y. Quy! Quy! Tràng đầy xuân sắc vô biên, nhưng vĩnh viễn vẫn duy trì hình dân. A! Nơn! Gơn! T! Hơn! E! Rơn! Quy! Quy! Chất của đứa trẻ 10 tuổi, thật sự là bi kịch không hơn không kém. Dạng tự chương mặt không chút thay đổi cùng đệ thiền thượng làm lễ ra mắt. Nhớ đến ngày đó hắn ở trước cửa Thiên Công giải thích một phen. Khó miệng khẽ kéo ra. Hắn đối với vị đại sư huynh này không có chút a. Nơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy.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 lần đầu gặp mặt. Tư sư đệ này khiến cho hắn nảy sinh cảm giác nguy cơ hết sức nghiêm trọng. Cái phong cách này rõ ràng khác với nhị sư đệ trưởng thành dạng chó hình người. Một bộ dạng công tử đức hạnh văn nương. Hừ. A. A. Nương. Hừ. Túng kỵ xuất. Thiên phú thực lực rất cao. Hơn nửa lại bái nơn, gơn, u, y, e, nơn, a, nơn, hơn. Tổ sư làm vi sư, nối dựa càng cứng rắn tiền đồ vô lượng. Chính lơn, a, lơn, o, a, quy, quy, y, hấp dẫn nữ đệ tử trẻ tuổi nhất. Cũng là đối thủ cùng hắn tranh đoạt sư mụi. Hắn ghét nhất loại này. Cả ngày nhị sư đệ ra vẽ bộ dạng tao nhã. Tứ sư đệ đáng chết này lơn. À. Quy. Quy. Quy. Cưng. Ờ. Đơn. Bày ra một bộ đức hạnh lạnh nhạt cao không thể chạm tới. Cũng lơn. À. Lơn. Ờ. Ờ.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 Muốn thu thì hãy thu nữ đồ nhi tắm táp. Còn làm một thiên tài luyện đan, quả thực chính là suy nghĩ cho tương lai cao thủ T. U. T. E. Q. Q. T. T. Hừ. E. Vì làm theo yêu cầu của bản thân hắn mà tìm người bạn đời tốt nhất. Vừa nghĩ tới tương lại tu luyện của hắn. Cuộc sống hạnh phúc của tiểu sư mùi luyện đang. Hắn liền say mê không thôi. Sư phụ nói tứ sư đệ và tiểu sư mùi đồng thời bái sư nhập môn. B. A. I. G. I. O. Đã gần được một năm. Tiểu sư mùi yêu quý của hắn sẽ không bị gã tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Sơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Đệ này tiên hạ thủ vi cường đi. Đệ thiền thượng đang đắm chìm trong lo lắng suy tính thiệt hơn cơn. Ú. Rơn. Quy. Quy. A. Cơn. Hơn. Quy. Nơn. Hơn. Mình thì sư phụ vư thiên nhận đã giới thiệu dãn tử chương mơn. O. T. B. Hơn. E. Nơn. Từ đầu ông ta không chú ý đến nên hắn vội vàng dùng ánh mắt cơn. Hơn. E. Mơn. Gơn. Y. E. E. Trước mặt quân xanh. Vương Thiên nhận nhìn dáng vẽ hai đệ tử đang đấu nhãn nhìn lẫn nhau. Có hơi chút nhớt đầu. Đệ tử nhà người ta. Mấy sư huynh đệ thân như anh em. Tại sao hắn thu nhận mấy đệ tử? Đều giống như là trời sinh oan gia dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Ờ. Dơn. Dơn.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 Ê, Nùng, Nùng, cô ý chuyển đề tài nói phù nhĩ đại đi đón Chu Chu. Tại sao Lâm? A, u, Nùng, hừ, u, Vên, Quy, quy, thế vẫn chưa tới. Tiểu sư muội gọi là Chu Chu đệ thiền thượng lập tức dậy lại tinh thần, trơ mặt ra hỏi. Chu Chu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 Nàng ấy là đệ tử đắc ý của nhị sư B. Hừ. U. Câm. Ta. 1. Mới nhập môn nửa năm thuật luyện đang cũng đã vượt qua tài nghệ cơm. U. A. Lơ. U. 4. A. Q. Q. Nương. Đan sư cấp 2. Đan dược luyện ra cũng là phẩm chất trung đẳng trở lên. Nghe nói vài ngày trước, Cũng đã có thể luyện chế ra đan dược tê. A Bương B Hương A Bương Đan dược tỉ suốt thành công cũng ở 5 phần trở lên. Dường như 2 mắt đề thiền thượng trở thành hình trái tim. Oán gơn Ui À. Quy Quy Nương Nương Ờ ừ. Sư phụ ngài làm gì lại để cho phù sư huynh đi đón tiểu sư mùi con đi không phải là tốt lắm sao? Phù sư huynh nổi danh là tính tê Nương. Hương. Hương. Ờ Nương Hơn Ca Hơn Ờ Nương Vâng. Nóng không lạnh. Thật là làm con sốt ruột chết đi được. Đệ sư đệ, đệ mới trở về mà đã vội vã cắt mắng sư huynh ta đây. Chẳng lẽ thường ngày sư huynh ta đã đắc tội với đệ phu nhĩ đại cười đi vào đại điện. Chu Chu đi theo phía sau hắn đi đến. Phu nhĩ đại đi lên hai bước hướng vương thiên nhận hành lễ. Lộ ra chú chú thắp bé ở phía sau hắn Đề thiền thượng cõi lòng tràn đầy hy vọng tự mình chọn ra tạo hình uy vũ nhất ẩn tình nhìn lại hướng chú chú Sau đó toàn bộ biểu cơn A, M, T, R, E, N, Khuôn mặt đều cứng lại Bỗng nhiên hắn rung rung một chút chỉ tay vào chú chú nói với phụ nơn Hơn Người Dơn Dơn Qy Qy A Số nha đầu này là ai? Tiểu sư muội của ta đâu? Huân manh theo nha đầu ở nông thôn này tới làm gì? Tại sao phái Thánh trí có thể có nương? Hừ. A Dương Dương Qy Qy A Ô Quá gì xấu xí như vậy?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 Nhìn chằm chằm đề thiền thượng không nói lời nào. Nương. A. Nương. Gương. Nương. Hừ. A. Quy. Quy. Nương. Ra được đứa trẻ xấu xa này. Hừ. Khi nghe được lời hắn nói ở cơm. U. Vinh. Quy. Quy. A T H Ơ I F 1 Cùng cũng biết hắn ta phải là người tốt nàng mới không cần sơn U V Q Q H U T 1 H Volume sĩ như vậy đâu Tiểu T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 Ơi Rầm a về thiền thượng hung ác dữ tợn kêu gào rồi đi tới Chu Chu. Chu Chu bị hắn ta hù dọa rồi, lập tức ôm tiểu Trư chạy đến trốn phía sau giảng tự chương. Vô Thiên nhận nhìn thấy bộ dạng này của đại đệ tử thập ra thì rơm. A. K. Bươm. U. Ha. Cười. Nhưng mà cố gắng kiềm chế nói càng quấy. Nàng ấy là Tiểu Sơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mương. Ú. Ú. Úi. Chú chú của con. Hiện tại con là Đại sư Huynh. Tại sao có thể nương. Ú. Úi. Nương. Hơn. Úi. Vưng. Quy. Quy. Vậy, nhàn chóng đi xin lỗi sư muội của con. Vẻ mặt đệ thiền thượng thống khổ tuyệt vọng nhìn chằm chằm về B. Hừ. U. Vưng. Quy. Quy. A. 1. Gầm. Hừ. U. Vưng. Quy. Quy. Ờ, nơn, gơn. Doãn tử chương và chua chua. Gào lên nói sư phụ nói đùa à. Tê, rơn, y, quý, quý, nơn, hơn. Tê, rơn, u, vinh, quý, quý, ờ, nơn. Gơn, lão duyệt vô số người, tùy tiện một người hồng nhan tri kỹ dơn. Dơn, quy, quy, e, u, s, y, nơn, hơn. Đẹp hơn suối nhà đầu này gấp trăm ngàn lần. Sáu, làm sao lại cơn? Gò, gì, tế. Rơn. Ờ. Nơn. Gơn. Một người quá dị như vậy. Ánh mắt ông ta xảy ra vấn đề gì sao. Càng nói càng kỳ cục. Có người nào theo dịch về trưởng bối như cơn. Ờ. Nơn. Vân. A. Y. Sao vư thiên nhận đen mặt quát lên. Lời này của đệ thiền tê. Hơn. U. Vinh. Vinh. Q. Q. Ờ. 1. Gơ. Lơ. Y. Ê. 1. Khoan đến việc riêng tư của Trịnh Quyền. Hơn nữa Trịnh Quyền bây giờ đối với Chu Chu rất coi trọng. Lời của Đệ Thiền thượng hôm nay mơ. A. T. Rơ. U. Y. Ê. Tới trong tay ông ta. Chọc cho ông ta mất hứng. Đối với đề tê. Hơn. Gì. E. Nơn. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gò. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Sau này cực kỳ không ẩn. Khiến tu sĩ Nguyên Anh tức giận không phải là chuyện đồ. Để tê, hơn, y, e, nơn, tê, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, quy, quy, nơn, gơn, méo miệng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 Không thể không kết thúc qua loa, vưu thiên nhận miễn cưỡng an ủi chú chú hai câu, đành để cho bọn họ từng người rời đi. Đề thiền thượng thấy chú chú và doãn tử chương đi rồi. Vẫn còn ca. Hơn. Ô. Nơn. Gơn. Cơn. A. Bơn. Bơn.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 chú về con đối với nàng ấy rất tốt sao Hiện nay đang vượt tê Hừ u V q q q q q q n g g g g q q a n g Trên tay tứ sư đệ con có nhiều đến mức có thể dùng làm cơm ăn. Không phải là sư phụ nói tốt. Mà thật sự tìm một luyện đen sư tốt là vơn. Ờ. Cơn. Ồ. Đơn. Gơn. Khó khăn. Con mới một lần đã đem hai thầy trò trịnh trưởng lão dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Qy Qy U Dương Dương Qy Qy A Cơm tối rồi Sau này con có thể có quả ngon gì để ăn ạ? Đề thiền thượng thương tâm nói chẳng lẽ muốn con học lão tứ hy sinh nhan sắc để nịnh vợ người quái dị kia khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo giống như tiên đồng kia lộ ra vẻ mặt hoảng sợ thê lương một bộ tiểu bạch hơn. Ô. À. Bơ. Ê. Tú bà uy hiếp làm kỹ nữ thật sự rất hữu dị khôi hài. Vư thiên nhận một trận vô lực. Ông không nhịn được tự hỏi. Tại sơn. A. O. Lương. A. Y. Nhận lấy một kẻ dở hơi đầu óc không bình thường như vậy con dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cơn Ú Vinh Quy Quy Mãi xuống nhà đầu nữa Người quá dị Tiểu nhà đầu kia tính tình rất ơ Nơn Hơn Â À Cũng không thích tự cao tự đại Sống chung với những người khác đều tốt Con tạm thời đừng gây chuyện thị phi là được Con không gây chuyện. Sư phụ. Ngài thu nhận thêm cho con tiểu sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Mương. U. O. Y. Nửa đi. Phải là loài xinh đẹp ông nhu biết điều khả á đề tê. Hơn. Y. E. Nương. T. T.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 Không có chuyện gì thì chú chú tuyệt đối không chịu đặt chân đến khu vực động phủ của thầy trò vưu thiên nhận ở đỉnh nơn. Ú. Ú. Ú. Vinh. Quy. Quy. Bạn. Ngẫu nhiên dãn tử chương sẽ sách nàng đến động phủ của hắn để thu thập quét dọn. Chú chú cũng tuyệt đối không rời khỏi phạm vi chỗ ơ. Cơn. Ú. Ú.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 Khó có được khi văn vẽ ưu thương lơn. A. Bương. Bương. A. Một đoán hoa tươi cắm trên bãi cức trâu. Cây trầm A cây trầm. Lơn. A. S. Quy. Quy. O. T. U. Vinh. Quy. Quy cũng muốn đem ngươi tặng cho một tuyệt thế giai nhân. Hiện nay cơn u quy quy nương gơn lơ a do số phận bất đắc dĩ vậy, không thể làm gì khác hơn là mang nương. gơn u vinh quy quy à ơi câm a bươm đi cắm vào cứt trâu hắn mò tới chỗ ở của Chu Chu Chu Chu đang ở chỗ tiểu điền dược mơm oa ơi dương dương quy quy u vem quy quy oa quy Quy, cơn, mở trước phòng trồng các loại linh thảo, linh quả, mà nàng mới mơ. U, A, dân, dân, quy, quy, U, Vinh, quy, quy, O, cơn, từ dưới chân nối. Tiểu Trư thì đang ở bên cạnh xung sướng lăn lơ. Ồ. Nơ. Cầm. Hừm. Ta. Ơi. Đồ trên ruộng. Đề Thiền thượng nhìn thấy một màn dán vẽ hoàn toàn quê mùa cảm ngôn. Ơi. A. Cầm. Bương. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy, quy, y, phần thô tụt, âm thầm dở rộng, chửi nhỏ một tiếng cước trâu, miễn cưỡng gắn gượng đi tới bên cạnh ruộng. Hừ nói này, ngư tê, y, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Chú chú vừa ngẫm đầu nhìn thấy vẻ mặt hắn ta không tốt trừng mơn. A, y.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 Thì đại ác nhân sẽ tới thu tê. Hơn. A. B. Đơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gò. Gòi. Khi đề thiền thượng nghe nàng nhắc tới hai chữ sư huynh. Khiến chô trong lòng nhất thời hiểu rõ. Chú chú lớn lên nhìn thật xấu. Nhưng mơn. A. Gơn.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 Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cũng mềm yếu hơn nữa. Hết lần này đến lần khác. Phát rơn. A. Gơn. Ờ. Ờ. Nơn. Gơn. Nói ngọt mộn đẹp huyền ảo như vậy lại chính là do người quá dơn. Ờ. Ờ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 Cây tề Rơn A Bơn Nơn A Y Ngươi cầm đi Tốn mất 2 vạn khối linh thạch của lão tử Nớm ca Hơn O Nơn Gơn B Hơn A Y Là nhìn vào địa vị của nhị sư phụ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 Khi Đang nói chuyện không tự chủ được mang theo ý khinh thường rất rõ ràng. Giọng đều hoàn toàn là ban ưng. Hừ. A. Nương. Ca. Hừ. À. Nương. Gương. Muốn đi qua chỗ bên kia của Chu Chu, tiện tay ném cây trâm về phía của nàng rồi muốn bỏ đi luôn.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 Vương. A. Chu. Chu Chu đang ở chỗ an toàn nhất. Vì tiết kiệm chỗ linh thạch tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ca. Hừ. A. Nương. Gương. Nhiều lắm. Đem bình kim tước tám mặt đặt ở trong nhà. Trúc cơ ca I T U Sỉ vừa ra tay Cho dù không mang theo pháp lực Lực lượng tốt độ cũng không phải chuyện đùa Chu chu căng bản là không kịp phản ứng đã bị cơn A I T Rơn A Vương Mạnh mẽ đạp trúng cánh tay A Đau đến mức nàng kêu to một tiếng nơn, gơn, a, s, quý, quý, nơn, hơn, a, o, trên mặt đất. Rất không may, một màn này vừa vạn rơi vào trong mắt giãn tử cơn, hơn, u, vinh, quý, quý. Ta. Nơng. Gơng. Dương. Dương. Quy. Quy. Ê. Nơng. Đây để ăn cơm trưa. Hắn nhảy đến tiếng lên đỡ chu chu dậy. Vếng ơ. Nơng. Gơng. T. A. Y. Áo của nàng lên sờ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 Vinh, Quy, Quy, Cơn, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn. Này trừng! Về điểm này thì chột dạ cũng đã bị đèo ép giảm xuống. Miệng cứng rắn nói nhìn cái gì vậy? Nhập môn gần một năm còn yếu nơn, Hơn, U, U. Vâng. Quy. Quy. Vâng. A. Đi. Còn muốn trách người nào? Chuyện gì xảy ra buổi cốc đã hẹn sáng chế chiều hôm nay đi gặp T? Rơn. Ừ. Quy. Quy. Nương. Hừm. Quy. U. Đi. Em. Nương. Trong đường vội trưa tới đây lừa gạt ăn uống thì nhìn thấy vương e bương a quy quy ê chu chu đau đớn oen ướt ngồi ở trong ruộng cụm lấy làm kinh hãi giản tự chương giao chu chu cho háng và thỉnh cầu háng giúp chu cơm hừ ồ cơm Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, A, Thương. Tự bản thân mình đứng lên đi tới trước mặt đề thiền tệ. Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Nơn, O, Quy. Ngươi xin lỗi. Hoặc là ta sẽ đánh tới khi ngươi nói xin lỗi m ơn. Để thịnh thượng chống eo cười lạnh nói chỉ bằng ngươi. Ngươi buồn. T. L. U. T. Khí kỳ tầm chính mày dám khiêu chiến lão tử. Có phải uống lộn thuốc hay không?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 Đám người hắn và Bùi Cúc cũng giúp đỡ vặn rộng không ít. Nếu nơ hừ u vinh quy quy lượn ta mường hổm thì cuối cùng phiền toái nhất có lẽ cũng chính là bọn họ. Đề Thiền thượng lớn luously cười to ba tính hảo tiểu tử. Vậy thì thuận tiện hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết lợi hại. Đừng tưởng hệ băng dân. Dân. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Lơn. Đi. Nơn. Hơn. Căng đã là rất giỏi thời điểm lão tử trúc cơ ngươi còn đang bú sơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Quy a b e q q q kiền hai người cũng không đi luyện võ trường mà trực tiếp đi tới một mảnh đất trống lưng cận một câu nói nhảm cũng không nói đánh ngay tại chỗ bùi cốc cũng không nghĩ tới Doãn tự chương lại dám khiêu chiến phơm u v q q Q Q T C M A B Với đề thiền thượng như vậy, người này ở trúc cơ hơn 10 năm dơn. Dơn Q Q C H T H O V Q Q Q. Q. Cơm. Là tu sĩ thiên tài, vội vàng phát một dẫn âm phù đến mỗi động bệ. Hừ. U. Cơm. U. Vô Thiên nhận cùng với Thịnh Quyền, báo cho hai đại nhân vật T.O.I.K. hơn U.I.F. nương giải chống đỡ. Về Thiền Thượng và Doãn Tử Chương đều là nhập thất đệ tử của Vân. U, Vinh, Quy, Quy, U, Tế, hừ, y, a, nương, nhận, cũng đều là thiên tài nổi danh của phái Thánh Chí. Có Tề, Ngang, Nương, Tế, hừ. Ô. Vâng. Quy. Quy. À. Nương. Vâng. Dì sợ rằng đều không phải là chuyện nhỏ. Hắn phớt qua dần âm phù, liền cẩn thận giúp Chu Chu băng bó sử lơm. Y. Vâng. Ê. Thương. Kỳ quái chính là mới vừa rồi vết thương thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng. Thời gian mới trôi qua chút lát như vậy, cánh tay đã khôi phục rất nhiều. Bùi Cúc mặc dù lo lắng tình hình chiến đấu bên kia, cũng không tránh được cảm thấy kinh ngạc. Chuột Chu dường như cũng cảm thấy không đau, liền bảo Bùi Cúc đỡ nên. A, nương, à, nương, nương, nương, quy, quy, ơi đến chỗ đề giễn hai người đánh nhau. Giản tự chương mặc dù tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tê. Hừm. A. Công đánh chết qua trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng trong đó cũng ca. Hừm. A. Nơ. Gơ. B. Hừ. A. Yo y. Không có may mắn. Nàng không hy vọng hắn chỉ bởi vì mình mà bơm. Yo y. Tế. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nương. Gương. Trong một vài tháng nữa chính là đại bỉ chi kỳ của đệ tử ngoại môn. Đại sư phụ vư thiên nhận hy vọng hắn toàn thắng đoạt giải quán quy. U. A. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. A. Y. Mặc dù dãn tử chương biểu hiện cũng không quá quan tâm. Nhưng mà. A. Nương. A. Biết hắn rất muốn thắng. A.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 Ai, nương, ghét. Hiện tại đánh nhau hỏa khí lại càng nhiều ra tay càng tê. Ai, nương, nương, hân. Ai, sức, quy, quy, nương. Doãn tử chương chịu thiệt ở pháp lực tu vi kém hơn một tầm. Sơn, gòi, nương, gân.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 quy quy nương ngân dương dương quy quy a nương ngân trình độ thân thể khỏe mạnh cũng không kém hơn chút cơ kỳ tu sĩ nhưng vừa mới bắt đầu đè thiền thượng kinh địch vị thu thiệt hừ quy a nương t À, đem hết toàn lực thế nhưng cũng không làm gì được dãn tử chương. Trên người hắn có chứ không ít buồn, nhưng mà tâm cao khiến ngạo ca. Hơn, ờ, nơn, gơn, bương, ụ, ờ, nơn, lấy ra dùng. Hắn đường đường là một chút cơ tu sĩ hơn mười năm tê. Hừm. E. Bương. A. Quy. Quy. Không thu thập được một tiểu tử luyện khí kỳ tâm chính đã đủ mất tê. Hừm. E. Dương. Y. E. e. Quy. Quy. Nương. Nếu còn muốn dựa vào Bồ để chiến thắng, Chính hắn đều cảm tê, hơn A, I, S, A, hổ vô cùng. Hôm nay cũng không biết là ngày mấy. Bùi cốt phát dẫn âm phù rơn. A. Nơn. Gơn. Gòn. A. Tuy. Vương Thiên Nhận và Trịnh Quyền lại đều chậm chạp không có B. Hơn. A. Rơn. Quy quy nương u vinh quy quy nương rằng bùi cốc đứng ở phía ngoài quan sát mắt thấy đấu pháp thủ đoạn cơm u a hừ a y sư đệ tâm tâm lớp lớp không khỏi thầm than trường gian sóng sơn a U Yang Yang Quy Quy e sống trước. Mặc dù hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nhưng cũng không dơn. A Bương dơn dơn Quy Quy A rân Quy Quy Bương Bảo có theo dưới tình huống này cản trở đưa hai người bọn họ tê. A Cơn Hơn Rơn A Chỉ có thể đứng ở bên sân lo lắng xuôn. Hắn không có biện pháp. Chu chu lại càng bất đắc dĩ. Hai người nơn Hơn Y Nơn Nơn Hơn A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 Tiếng ủng hộ liên tiếp. Giảng tử cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gò. Nơn. Gơn. Ca. Hơn. Quy. E. U. Chiến vượt cấp lại không rơi vào thế hạ phong. Thật sự vượt quy. U. A. A. Nương. Gương. A. Yuy. Dự đoán của mọi người. Trầm trồ khen ngợi phần lớn là đối với hơn A, nương mơn A quy quy phát ra. Về thiền thượng càng đánh càng thất thọm. Âm thầm oán giận sư V. Hừ. U. Ca. Hừ. A. Nương. Ngâm. Biết ở nơi nào lại thu nhận sư đệ biến thái như vậy? Tu luyện tê. Hừ. Em. Nương. A. Quy. Quy. Ngà. Đã vậy còn chịu đựng được. Tiên sư bà ngoại nó. Hắn còn tưởng rằng sư phụ nói tứ sư đệ cầm cơn. A. Cương, lương, ờ, ờ, quý, quý, quý. Đang dược làm cơm ăn là lời nói khoa trương của người. Nhìn dãn tử trương từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ. Ăn các loại linh đen không dơn, dơn, quý, quý, u, vinh, quý, quý. A. Câm. Bương. A. Trăm cũng có mười mấy rồi. Còn nhiều hơn hắn ăn một năm. Đây là cái thói đời gì thế này? Xem ra thuyết pháp của sư phụ Đề Miêu tả quá nhẹ nhàng rồi. Đề Thiền thượng còn vội vàng vi phẫn. Không để ý thiếu chút nữa đã bị mấy miếng băng nhỏ quẹp làm bị thương cánh tay. Mặc dù tránh T, Hơn, O, A, T, Nơn, Gơn, U, Y, Hiểm. Nhưng y phục cũng rách hai lỗ hổng lớn. Làm hắn tức giận dơn, dơn, Quy, Quy, E, Nơn, T, Hơn, Uy.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 Nương. Gầm. Lẹt đầu tóc rối tum, xương mặt xương mũi quần áo thì tổn hại. Bất quá hai người đều đánh đến cao hứng, vẫn cứ không chịu thu tay lại. Mắt thấy sẽ phải lượn vài câu thương. Vương Thiên nhận cuối cùng cơn. U. Nương. Gầm. Cơm. Hừ. A. Quy, quy, y, tới, không nói hai lời, một tay sách một người đưa bọn họ từ gơn, y, u, vinh, quy, quy, a, ca, hơn, o, nơn, gơn, trung kéo xuống dưới. Thực lực tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không phải chuyện đùa. Cũng không tê. Hơn. A. I. O. Nơn. Gơn. Thi hành xuất lực như thế nào? Hai người nháy mắt đã không thể dơn. Dơn. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Dơn. Dơn. Dơn quy quy a nên hoàn toàn im lặng. Vương Thiên nhận lại vừa tức giận lại vừa buồn cười nhìn người này mơ. Ngờ quy quy t cừm hừ ồ t lại xem người kia một chút, khoác lên càng quấy, trong mồm cấm t Ô ô. Vinh. Quy. Quy. Dương. Dương. Quy. Quy. A. Ô ô. Các con không biết sao? Đoản tự chương ỷ lại có các loại linh khí bổ sung pháp lực cùng vơn. Ư. Lên. Ư. Nâng. Hừm. Đang chữa thương. Nhìn qua trạng thái tốt hơn đệ thiền thượng mơ. Quy quy tê cơn hân u tê. Mình thu nhận đệ tử một người so với một người có tiền đồ hơn. Trong lòng vư thiên nhận cảm thấy vui mừng. Nhưng trên mặt vẫn giả bơn. Ờ. Bơn. Ờ. Gián tức giận bùm nổ. Ở ngay dưới mấy mắt ông mà cũng dám như vậy. Nếu như ông dễ dàng bơn, Ơ, Quy, U, A, Chuyện này, Thì sau này hai người đệ tử này còn không biết ôn ào đến ngất trời rồi. Hai con trâu trường mắt lẫn nhau một cách không hẹn mà cùng hừ một tiếng. Vưu Thiên nhận đem quần chúng vây xem đuổi hết đi, mặt lạnh hỏi các con vì chuyện gì mà tư đấu. Doãn tử chương không nói lời nào Đệ thiền thượng há miệng nói chúng con chỉ là tỉ thí một chút thôi Doãn tử chương Chú chú cùng bùi cốt nghe lời hắn nói đều có cơn Hơn U T Nơn Gơn Gò A Quy Quy Ý, ý mốt Rõ ràng là Doãn Tử Chương chủ động yêu cầu đấu. Hắn cơm. Hừ. Ưi. Reng. Quy. Quy. Cơm. A. Nương. Nói rõ nguyên nhân, cho dù chuyện này là bởi vì hắn mộ thương Chu Chu mà thành, về đạo lý Doãn Tử Chương cũng phải chịu thu thiệt. Đề thiền thượng không quan tâm sắc mặt bọn họ như thế nào. Hừ hừ nói sư phụ không phải ngài đã nói lúc nhàng rỗi cho chúng ta tỉ thí nơn. Hơn. Y. E. U. Hơn. O. Nơn. Sáu. Thằng nhóc vưu thiên nhận dở khóc dở cười mắng tỉ thí muốn tê. Y. Rơn. Quy. Quy. Quy, tê, hân, y, rồi trở thành cái đức hạnh này. Vi sư không đến có phải hay ca. Hân, o, nân, gân, cân, a, cân. Người cấp thiết muốn ngư chết ta sống rồi. Sư phụ yên tâm, dân, dân, quy, quy, o, nân, hân, y, y. Biết chừng mực. Doãn tử chương bình tĩnh nói. Phi phi. Ngươi có ý gì hả? Rõ ràng là lão tử biết chừng mực. Nơn. E. U. Ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Bây giờ ngươi đã sớm chết 18 lần rồi đề thiền thượng bơn. U. Vinh. Vinh. Qy Qy Cơm Vâng À Nói Hắn cũng không phải là hoàn toàn khoe khoang cậy mạnh. Bởi phương Qy T Úm Vinh Qy Qy Đầu tới cuối hắn cũng không có sử dụng đến một cái lá vuồn. Nếm ca Hừ À Nương. Ngương. Sương. Đọng. Rằng Giản tự chương sẽ không dễ chịu. Giản tự chương không tranh luận cùng hắn ta, chẳng qua là chỉ tê. Hừm. Ta Nương. Nương. Hừm. Y. Ê. Nương. Nhìn hắn một cái. Sau đó quay mặt sang một bên. Đề thiện tê. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Lương. A. Nhìn ra được khinh miệt. Kinh bỉ. Kinh thường vân vân đủ lại lương. A. Bương. Gơn. Quy. B. À, rơn, quý, quý, bương, tự tung của hắn, nhất thời tức giận đến mức nhảy nhảy về phía trước ấy, ớ kêu, cầm miệng, hai người các con từ hôm nay không, bắt đầu từ bay gơn, quý, ờ, tê, rơn, ờ, rơn, quý. Quy về động phủ của mình bế quan trước khi đến Đại Bỉ nửa bước cơm. U Nương. Gương. Ca. Hừm. A. Nương. Gương. Được rồi đi. Vương Thiên nhận không nói hai lời đã quyết định. U Vinh. Quy. Quy. B Hơn A Q Q T Rồi Gọi phù nhị đại ác tại hai người đi động phủ của mình bế quan Hướng bùi cút ngật đầu rồi cũng đi trở về động phủ của mình Mắt ông chỉ cần nhìn cánh tay chu chu bị băng bó lại kia Liền bơn Y E T Dân Dân Quy Quy A Quy Quy Quy Khái chân tướng chuyện này rồi Doãn tự chương rất bảo vệ tiểu nơn Hơn A Dân Dân Quy Quy A U Này Hơn nửa phân nửa là tên đệ thiền thượng kia đã thương Chu Cơm. Hừ. Ồ. Nương. Em. Nương. Mới rước lấy trận ẩu đả này. Chu Chu ở lại trên núi ướm bàng hơn nửa năm. Tính tình dịu dàng dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Quy. Quy. U, T, Hơn, A, B, lại nhát gan sợ phiền phức, vương thiên nhận đều nhìn thấy, sợ dơn, U, S, Quy, Quy, Nơn, A, Nơn, Gơn, một lần lại một lần gặp chuyện không may, đơn giản là bởi vì nơn. A Quy Quy Nơn Gơn A Y Quá yếu Hết lần này tới lần khác trở thành đệ tử nhập thất của trịnh quyền lại được dãn tử chương co trọng Cho nên thương tổn nàng bơn Y Quy Quy Nơn Gơn U U Về quy quy à. Khách xem như là phương pháp tốt nhất để đã kích thị quyền hay là do ảnh tự chương. Hoài biết có tội chính là nói đạo lý này. Hôm nay trong lúc sư huynh đệ đánh trận này Vưu Thiên nhận cũng không oán trách Chu Chu. Hắn nhận thấy thật ra đây là một việc tốt. Thứ nên hừm A T D Y N Y Q Q E R Q Q Cho giảng tự chương luyện tay một chút. Thứ hai có thể làm giảm mức độ tự tin của đệ thượng thiền xuống để hiểu được đạo lý thiên ngoại hơn. U V Q Q U T. Hừ. Y. A. 1. Nhân ngoại hữu nhân. Về phần giảng tự chương. Ông tình chắc tề. Rên. A. 1. Gầm. Lơ. U. Tị. A. 1. Khí kỳ đã không có người nào là đối thủ của hắn ta. Ở trong lơn O Q Nơn Gơn Hơn A Nơn Môn phái đại bị cuộc thi đấu mộn phái người có khả năng uy hơn Y E B Dơn Dơn Q Q U Vinh Q Quy. Ờ. Quy. Quy. Cơn. Doãn tử chương lấy được thành tích toàn thắng đoạt giải quán quân. Ngậu nhiên cũng chỉ có hai đệ tử núi ngậu nguyên mới vừa được trúc cơn. Ờ. Ca. Ừ. A. Hai người kia. Rõ ràng là do tô kinh cô ý bồi dưỡng ra được. Lần đơn. Q Q Y Cơm à ý đưa đệ tử ngoại môn tham dự đại bỉ hiển nhiên là nhằm vào giáng tê U Vinh Q Q Cơm hừ U Vinh Q Q à Nờ Ngưng. Vô Thiên nhận nhớ tới tin tức mới vừa rồi nhận được. Sắc mộng ta Tế ca. Hừm. Rồi. 1. Ngưng. Khỏi âm u. Tu kinh giả tâm không nhỏ. Lần này môn phái đại bỉ. Ngưng. Hừm. Y. Sinh. A.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 nhưng cũng đều là người quay mơm. Ơi. Nương. Hừm. Lão. À. Ơi. Lạc. Sống chung với nhau lâu, cuối cùng rồi sẽ có một ngày mở rơm. À. Quy. Quy. Nương. Gương. Lão. À. Nương. Gương. Tiếp nhận đối phương. Thời gian ông có thể che chở cho bọn hắn cơn. Ờ. Lương. Ê. Quy. Quy. Đã không còn nhiều lắm. Chỉ mong bọn họ sớm ngày trưởng thành. Trở lại cơn. Hơn. Ờ. Quy. Quy. Ờ. Ờ. Của chú chú Chú chú phát hiện tổn thương Trên cánh T A Y Cơn U A Mình trong lúc vô tình đã khỏi hẳn Bùi cút không thể tin được nơn Hơn Y Nơn Dơn, Dơn. Quy. Quy Y Nhìn lại nhiều lần Sát định thật sự đã khôi phục lại như lúc ban. A nương. Dương. Dương. Quy. Quy. A u. Cảm thấy cực kỳ lạ lùng. Năng lực khôi phục mạnh như vậy. Coi nương. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Lượng. A Tu sĩ kết đan kỳ đều không làm được. Nhưng mà chú chú có thể khôi phục lại cũng là chuyện tốt. Hai đơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Lương. À. Xong cơm trưa. Bùi cốt mang theo chú chú cùng nhau đi đến cơn. Hơn. Ờ. Ờ. Quy, Quy, O, Cơn, U, A, Dơn, O, A, S, Quy, Quy, Nơn, Tử Trương. Kể từ ngày hôm nay Doãn Tử Trương không thể ra ngoài cửa cho đến ngày đại bị mới thôi. Sẽ không có khả năng ra khỏi cửa phụ dơn, U, Hơn, hơn, y, rơn, quy, quy. Một bước, thấy chú chú bình an vô sự, vết thương cũng tốt, cuối cùng yên lòng. Nhưng vẫn nhéo lỗ tai chú chú hung hăng giáo hướng nạn mơ. Ờ, tê, tê, rơn, a, tê. Bắc buộc nàng kể từ ngày hôm nay mỗi thời mỗi khắc đều phải dơm. Dơm. Quy. Quy. E. Mương. T. Hừm. E. Đai. Bình kim tước bình bát diện đeo ở trên người. Đường đầy đổ lâm y y nơ hơ tê hơ a cơm hơ để đề phòng bất trắc. Tokyo bị hắn mắng đến không ngẩng đầu lên được, nghĩ đến chuyện hôm nay quả thật là mình cũng có trách nhiệm. Càng thêm không phản bác mừ, q q t cơm hự u, uh, ven quy quy. Sẽ chịu. Buổi cốc đi đến động phủ của Trịnh Uyên Thỉnh giáo Dương. U uh, ven quy quy. Uh, quy. Quy. Quy. Quy. Cơn, Lơn, Đi. Hai người trò chuyện với nhau rất vui. Trịnh quyền rất thưởng tê. Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy. Cơn, Bơn, Đo. Quy, Quy. Thực bộ học thuyết của Bùi Cốt. Thành tâm muốn mời hắn gia nhập núi ướm bàn. Bùi Cúc và Bảo Pháp Hổ năm xưa là đệ tử nhập thức của trưởng B. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Tê. Rơn. ù. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Lão trên núi ngẫu nguyên. Sau này bởi vì sư phụ cùng với Tô Ca. Ê. Ê. Nương. Hừm. Khum. A. Nương. Gương. Ngày càng không hòa thuận. Bị chèn ép cộng thêm lúc tu luyện bơm. A. Rương. Quy. Quy. A. B. Hừm. A. B. Hỗ vô cùng cách tiếng nên bị nội thương. Không muốn làm thuộc hạ cơn. U. A. T. O. Kinh để kiếm sống. Trong cơn tức giận thoát ly núi ngẫu nguyên cơn. Hơn. A. Y. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. Đến nguyên thủy cốt. Bọn họ có quan hệ rất tốt với chu chu. Bùi cốt vẫn rất ngưỡng mơ. O, T, Hân, U, A, luyện đen của trịnh quyền. Bảo pháp hổ cũng rất được vưu T, Hân, U, E, Nâng, Nâng, Hân, A, Nâng, Thưởng thức. Sau khi trở về thương lượng cuối cùng quyết định cơm. A hừm. A y. đều gia nhập nối ớm bành. Bên cạnh có thêm hai người quen. Chu Chu vô cùng vui vẻ. Sau khi hừm. A y. 1. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Ta. Kỳ gia nhập nối ửng bành đều có rộng phủ của riêng mình ở T. Rên. Em. Nương. Nương. U. Lui tới càng thêm dễ dàng để tỏ lòng xin lỗi đối với doanh tự chương. Mỗi ngày chu chu đều nơm. A. U. Cừm. A Loại thức ăn ngon. Bùi Cúc và Bảo Pháp hổ không ngại người khác cơm. Hừ. E B Hừ. Y. A 1. Dưa nàng đi đến động phủ của Doãn Tử Chương. Khoảng cách của động phủ Doãn Tử Chương và đệ thiền thượng cũng không xa. Mỗi ngày khi đến giờ ăn cơm Đệ Thiền Thượng đã ngửi được mùi T, Hơn, O, Vương, Cơn, U, A. Các loại thức ăn làm cho người khác thèm thùn. Nhìn lại thức A, Nơn, T, Rơn, E, Nơn. Bàn một chút do phòng ăn nguyên thủy cốt đưa tới thức ăn như chô heo. Buồn bực đố kỵ khiến khẩu vị của hắn hoàn toàn không có. Hiện tại phụ trách phòng ăn đã đổi người khác. Chất lượng thực bê. Hơn. A. Bương. Sơn. O. Với thời gian lúc trước bùi cút còn ở đó có hơi tăng lên. Nhưng tệ. O. Nương. Gơn. T. Hơn. Hơn. Ê mà nói thì vẫn là hết sức tồi tệ. Đề thiền thượng để đồng môn cơn. U rên quy quy a hừ a nương tình cờ đến thăm hỏi thăm một chút thức ăn của giảng tự chương. Ca e t quy u a rên quy quy đều là do chu chu làm. Đề thiền thượng nuốt nước miếng. Thành tâm thành ý quyết định. Vâng. Quy. Quy. T. Hừ. Ô. Vâng. Quy. Quy. Cơm. Ăn ngon ạ.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 Khi khi nào lại thu nhận một sư muội xinh đẹp um nhu lại biết nương. A u g m m luyện đan sẽ trả nàng lại cho tiểu tử thối dởn tự chương kia. Giản tự chương bị giam giữ, không cách nào hướng vương thiên nhận hơn. A y t h À, bương, bệnh tình của trịnh quyền. Chỉ có thể dựa vào việc bùi cốt nói bóng nói gió dò hỏi một chút đầu mối. Sau đó cùng chú chú suy nghĩ thực dân. Dân, quy, quy, ồ, nơn, tê, hơn, dì, cơn, hơn, hợp. Làm thức ăn đưa tới để trịnh quyền ăn. Trịnh quyền là một tu sĩ kết đen kìa. Cũng sớm đã có thể ếp cốt không hề ăn uống nữa rồi. Nhưng mà thức ăn chú chú làm quả thật là màu sơn. A Cơn Hơn U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn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 Ăn kia đều có hiệu quả điều hòa hỏa nội. Nghĩ đến bệnh không tê. Quy. E. Quy. Quy. Nơn. Nơn. O. Quy. Ra của mình nhất thời xấu hổ không thôi. Nhưng mà chú chú một bơn. O. Dơn. A. Chân thật mờ mịt không biết. Hỏi nàng những thức ăn kiểu này có ít lợi gì? Nàng ấy cũng chỉ là ngốc ngốc nói bùi sư huynh nói tính tê. Người, nương, hương, sơn, u, vinh, quy, quy. Phụ không tốt rất hay nổi nóng. Ăn cái này có thể giảm thiểu việc nổi giận với con. Trịnh quyền nửa tin nửa ngờ. Phải chăng nàng ấy cũng không biết bương. Quy. Bương. A. Quy. Quy. T. Xấu xa của mình. Trong lòng cũng ôm một tia hy vọng. Liền nhẫn nơn. A. Quy. Quy. Quy. Bương. A. T. Buộc chính mình không hơn. Ê. Sơn. Ú. Ý. Nghĩ nhiều chuyện này nữa. Thời gian từ từ trôi qua. Đệ tử ngoại môn đại bị chi kỳ cuối cùng dân. Dân. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. T. N. Ý. Ý. Khoảng thời gian này dường như tất cả các đệ tử ngoại môn đều tề. A B T R U N G N SỨC LỰC DƠN DƠN Q Q E T U LUYỆN Đối với nhu cầu và số lượng đang vượt tăng lên. E 1 1 hừ y a u mặc dù chu chu có tiểu trư hỗ trợ nhưng mà mỗi ngày còn b hừ a rên quy quy y hừ hừ y a u Cố thức ăn của Trịnh Quyền và Doãn Tử Chương cho nên cũng bận tê. Ngon. Ư. Bương. A. Quy. Quy. Y. Tối mật. Đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ mỗi tháng có thể được đến phần lệ sơn. Ngon. B. Hừm. A. Quy. Quy.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 Đang dược giao cho phẩm chất cũng tốt. Một ít đệ tử không dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Lơn. Quy. Nơn. Hơn. Thạc để giao. Chỉ cần thay nàng bắt linh thú hoặc hái linh tê. Hơn. A. O. Cơn. Hơn. O. O. Nàng để trao đổi đang dược. Dành được ấm tượng tốt của vô số đệ tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. O. A. Quy. Quy. U. Vung. Nàng cũng không phải là cái người tốt gì. Nàng làm như vậy hoàng tê. O. O. A Nương Lương A Bởi vì nàng muốn dò hỏi về môn phái đại bị có điều quy định cổ quy U A U Gân U Quy Quy Không Khi tỉ vỏ đôi bên nếu có một bên nhận thu nhất định là B Hương A A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 T. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. Lực. Tạo thành có chút bớt công. Nhưng mà đối với chú chú loại người này còn chưa đánh đến cùng dân. Dân. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Cơn. Hơn, U, A, Nơn, bị nhận thua mà nói. Quy định này thật là vô cùng phiền phức. Nàng dụng tâm quan hệ tốt với đệ tử ngoại môn. Thuần tuế chỉ là hy vọng Dơn, Dơn, Quy, Quy, E, Nơn, Lơn, U, A đó đối phương có thể thốn thốn khoái khoái để cho nàng nhận tê. Hừ. U. A. Vương. A. Súng dài. Không cần gây khó dễ cho nàng thôi. Liên tiếp tu năm trận thì không có quyền lợi tiếp tục tỷ thí. Chu Chu cảm thấy lý tưởng nhất đúng là như vậy. Đại bỉ chi kỳ đệ tử ngoại môn của phái Thánh tri rốt cơm u quy quy cơm à lúc mờ à quy quy ơi nơ gơ u vinh quy quy à ơi trời mong cũng đã đến Địa điểm tỷ thiết ở một quảng trường rộng lớn ở núi Tụy Lữ Phá Thánh Trí. Lúc mấy ngày trước nơi này đã xây dựng T.O.T. Lơn A có 9 ngọn đài cao. Ở giữa một đài cao là trưởng môn. Trưởng Lơn A S Quy Quy O Cơn U Nơn Gơn Các khách quý nhân vật trọng yếu ngồi chờ. Bên ngoài một vòng tê. A. Vương. Cương. A. Đài được kiến tạo hơi thấp hơn một chút cũng chính là lôi đài. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gơn. Lương. Gò. Tì. Tì. Đài đều được bố trí trận pháp bảo hộ để tránh khỏi việc đệ tử S. U. A. T. T. Hơn. U. Rơn. Quy. Quy. Không biết nặng nhẹ nảy sinh việc thương vong mạng người. Sáng sớm gần ngàn tên đệ tử ngoại môn ăn mặc chỉnh tề áo bào màu S. A. Bương. Tiếng rền à tiếng vào trời trong sân, phần lớn đệ tử nội môn cũng rối rít chạy tới xem cuộc chiến. Đúng lúc giờ thiền, tiếng chuông từ vị trí cao của núi tụ Lữ Vân. A nương, ngân, lừng, em nương vang vọng khắp dãy núi. Nguyên Anh Tổ Sư Vư Thiên nhận Trưởng môn phù ngọc cùng với trưởng lão của các núi từ trên trời rán xuống Hoặc điều khiển phi kiếm pháp bảo Hoặc là đạt không mà đến Ở thời dân Dân Quy Quy Ê Ê Bương Sơn Ú Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn Sớm trong ánh bình minh đặc biệt ẩn dưới ánh sáng mà lấp lánh Mười phần khí thế